Kính mời quý vị tiếp tục nghe sư điệp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 13 gửi Cộng đoàn Dân Chúa. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 13 sẽ kết thúc vào sáng chủ nhật hôm nay 28 tháng 10, giới thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành với các nghị phụ tại đền thờ Thánh phe Trước khi giả từ thủ đô giáo hội để trở về các cộng đồng giáo hội địa phương, các nghị phụ đã gửi đến cộng đồng dân chúa những lời chào thăm, khích lệ và mời gọi mọi thành phần dấn thân trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng, xứ điệp đầy sắc thái hy vọng. và coi những thách đố giáo hội đang gặp phải như những kích thích giáo hội càng phải dấn thăng hơn nữa trong các môi trường mới. Trong buổi phát hôm qua, chúng tôi đã gửi đến 5 đoạn đầu trong sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám Mục. Sau đây là hai đoạn số 6 và số 7 trong sứ điệp. Các nghị phụ khẳng định rằng Nắm bắt những cơ hội mới để truyền giảng tin mừng trong thế giới ngày nay. Sự can đảm thanh thản này cũng nâng đỡ cái nhìn của chúng tôi về thế giới ngày nay. Chúng tôi không cảm thấy nhát sợ vì những hoàn cảnh chúng ta đang sống. Thế giới chúng ta đầy những mâu thuẫn và thách đố, nhưng vẫn là công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Thế giới này tuy bị tổn thương vì sự ác, nhưng vẫn luôn được Thiên Chúa yêu thương. Thế giới này là một cánh đồng, trong đó có thể canh tân việc giao vãi lời Chúa để tái mang lại hoa trái. không có chỗ đứng cho sự bi quan trong tâm trí những người biết rằng Chúa đã chiến thắng sự chết và thánh linh của Chúa hoạt động mạnh mẽ trong lịch sử với lòng khiêm tốn và quyết tâm một thái độ đến từ xác tín sự thật sau cùng sẽ chiến thắng chúng ta đến với thế giới này và muốn thấy trong đó một lời mời gọi của Thiên Chúa trở thành chứng nhân về danh thánh của Ngài giáo hội chúng ta sinh động Và với niềm can đảm của đức tin và chứng tá của bao nhiêu con cái mình, giáo hội đương đầu với những thách đố do lịch sử đề ra. Chúng ta biết rằng trong trần thế, chúng ta phải chiến đấu cam go, chống lại các vương thần và quyền thần, những ác thần. Chúng ta không tránh né những vấn đề mà các thách đố ấy đề ra, nhưng chúng không làm cho chúng ta khiếp sợ. Điều này được áp dụng trước tiên cho những hiện tượng hoàn cầu hóa. Chúng phải là những cơ may để chúng ta mở rộng sự hiện diện của tin mừng. Cũng vậy, đối với những cuộc di dân, mặc dù có những gánh nặng đau khổ trong biến cố này và qua đó, chúng ta chân thành đón tiếp những người di dân như những anh chị em, các cuộc di dân ấy cũng là những cơ hội để mở rộng đức tin và kiến tạo tình hiệp thông trong các hình thái khác nhau như đã xảy ra trong quá khứ. Sự tục hóa và cả cuộc khủng hoảng do sự bá quyền của chính trị và nhà nước gây ra, cũng đòi giáo hội phải suy nghĩ lại sự hiện diện của mình trong xã hội, nhưng không từ bỏ sự hiện diện ấy. Nhiều hình thức mới của nạn nghèo đói đang mở ra những môi trường chưa từng có cho việc phục vụ bác ái. Việc loan báo tin mừng đòi giáo hội phải ở với người nghèo và đón nhận những đau khổ của họ như Chúa giêsu Cả trong những hình thức khắc nghiệt nhất của thuyết vô thành và bất khả chi, chúng ta cũng có thể nhận ra trong đó, tuy là dưới những hình thức mâu thuẫn, không phải một sự chống rỗng, nhưng như một sự nhung nhớ, một sự mong chờ câu trả lời thích hợp. Đứng trước những vấn nạn mà nền văn hóa thịnh hành đang đề ra cho đức tin và giáo hội, chúng ta canh tân lòng tính thác nơi Chúa. với xác tính chắc chắn rằng, trong những bối cảnh đó, Tinh mừng mang ánh sáng và có khả năng chữa lành mọi yếu đuối của con người. Không phải chúng ta là người thi hành việc tái truyền giảng tinh mừng, nhưng là chính Thiên Chúa. Như Đức Giáo Hoàng đã nhắc nhở chúng ta, lời đầu tiên sáng kiến đích thực hoạt động thực sự đến từ Thiên Chúa và chỉ khi nào chúng ta tháp nhập vào sáng kiến ấy của Chúa, chỉ khi nào chúng ta cầu khẳng sáng kiến ấy của Chúa, thì chúng ta mới có thể trở thành những người rao giảng tin mừng với Chúa và trong Chúa. Số 7. Rao giảng tin mừng, gia đình và đời sống thánh hiến Ngay từ lần rao giảng tin mừng đầu tiên, việc thông truyền đức tin từ thế hệ này sang thế hệ khác đã tìm được môi trường tự nhiên là gia đình, trong đó phụ nữ có một vai trò rất đặc biệt, nhưng không vì thế mà hình ảnh và trách nhiệm của người cha bị giảm sút. Trong gia đình các dấu hiệu đức tin, sự thông truyền những chân lý đầu tiên, việc dạy cách cầu nguyện, chứng tá thành quả tình yêu đã được ghi đậm vào cuộc sống của các thiếu nhi và thiếu niên trong bối cảnh sự chăm sóc mà mỗi gia đình dành cho việc tăng trưởng của con cái. Tùy có những khác biệt về hoàn cảnh địa lý, văn hóa và xã hội, tất cả các giám mục tại Thượng Hội đồng Giám mục đều tái khẳng định vai trò thiết yếu của gia đình trong việc thông truyền đức tin. Việc tái truyền giảng tin mừng là điều không thể có được nếu không nhìn nhận một trách nhiệm trong việc loan báo tin mừng cho các gia đình và nếu không nâng đỡ các gia đình trong trách vụ giáo dục. Chúng ta không thể làm ngơ sự kiện này là ngày nay gia đình vốn được hình thành trong hôn nhân giữa một người nam và một người nữ, làm cho họ trở nên một thân thể, cởi mở đối với sự sống, đang gặp những yếu tố khủng hoảng ở khắp nơi. Gia đình bị vây bùa bằng những kiểu sống, làm cho gia đình bị thiệt thòi, bị các chính sách xã hội lơ là. Và mặc dù gia đình là tế bào căn bản của xã hội, nhưng lại không luôn luôn được tôn trọng trong nhịp sống của mình, và không được chính cộng đoàn giáo hội nâng đỡ trong những công tác của gia đình. Nhưng chính điều đó thúc đẩy chúng tôi nói rằng chúng ta phải đặc biệt chăm sóc gia đình và sứ mạng của giáo hội trong xã hội và trong giáo hội, Phát triển những hành trình tháp tùng trước và sau hôn nhân Chúng tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn Đối với bao nhiêu đôi vợ chồng và các gia đình Kitô Qua chứng tá đang tỏ cho thế giới thấy Một kinh nghiệm hiệp thông và phục vụ Vốn là mầm mống của một xã hội huynh đệ và an bình hơn Chúng tôi cũng nghĩ đến những hoàn cảnh gia đình Và những cuộc sống chung Trong đó không phản ánh hình ảnh hiệp nhất Và yêu thương trọn đời mà Chúa đã dạy chúng ta Có những cặp sống chung mà không có mối liên hệ bí tích hôn phối. Càng ngày càng có nhiều gia đình bất hợp lệ được xây dựng sau khi các hôn phối trước bị thất bại. Những hoàn cảnh đau thương, trong đó việc giáo dục con cái về đức tin cũng bị tổn thương. Với tất cả những người ấy, chúng tôi muốn nói rằng tình thương của Chúa không bỏ rơi một ai, và cả giáo hội cũng yêu thương họ, và là nhà tiếp đón tất cả mọi người. Họ vẫn là phần tử của giáo hội, cho dù họ không thể lãnh nhận bí tích giải tội và thánh thể. Các cộng đồng công giáo hãy đón tiếp những người sống trong tình cảnh ấy và nâng đỡ hành trình hoán cải và hòa giải của họ. Đời sống gia đình là nơi đầu tiên trong đó tin mừng gặp gỡ cuộc sống thường nhật và chứng tỏ khả năng biến đổi những điều kiện cơ bản của cuộc sống trong chân trời yêu thương. nhưng điều không kém phần quan trọng đối với chứng tá của giáo hội đó là chứng tỏ cuộc sống trong thời gian này có một sự kết thúc vượt xa hơn lịch sử con người và tiến đến sự hiệp thông vĩnh cửu với thiên chúa với người phụ nữ xứ samaria chúa giêsu không chỉ giới thiệu ngài là đứng ban sự sống nhưng còn là vị ban sự sống vĩnh cửu hồng ân của thiên chúa mà đức tin làm cho hiện diện không phải chỉ là một lời hứa hẹn các điều kiện tốt đẹp hơn ở trần thế này, nhưng còn là lời loan báo rằng, ý nghĩa tối hậu của cuộc sống chúng ta đi xa hơn trần thế này trong sự hiệp thông viên mãn với Thiên Chúa, Đấng đang chờ đợi chúng ta vào cuối thời gian. Có những chứng nhân đặc biệt trong giáo hội và trong thế giới về chân trời đời sau của cuộc sống con người, họ là những người Chúa kêu gọi sống đời sống thánh hiến, một đời sống hoàn toàn dân hiến cho chúa trong việc thực thi đức thanh bằng khiết tịnh và dân phục họ là dấu chỉ một thế giới mai hậu tương đối hóa mọi thiện hảo đời này thượng hội đồng giám mục này cảm ơn các anh chị em vì lòng trung thành với ơn gọi của chúa và vì sự đóng góp đã và đang dành cho sứ mạng của giáo hội thượng hội đồng giám mục cũng nhắn nhủ các anh chị em ấy Hãy hy vọng trong những hoàn cảnh không dễ dàng đối với họ trong thời đại biến chuyển ngày nay. Chúng tôi cũng mời gọi anh chị em trở thành những chứng nhân và là những người cổ võ công cuộc tái truyền giảng tin mừng trong các môi trường khác nhau của cuộc sống mà đòn sủng của mỗi hội dòng đặt họ vào.